Tủ sách nói dành cho những bạn nhỏ chưa có khả năng đọc hoặc không có khả năng đọc sách Nếu có điều kiện các bạn vui lòng mua sách giấy ủng hộ tác giả Kính Vạn Hoa Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Thuộc tập sách dành cho Thiếu Nhi Chương 8 Đón quý ròm và nhỏ gái ngay trước sân là thằng thời Mày dẫn đứa nào về nhà vậy, gái? Thằng thời nheo mắt nhìn quý ròm, tò mò hỏi Nhỏ gái chưa kịp trả lời Thời đã nhìn thấy ngón tay đang băng trắng của nó Ý, tay mày bị sao vậy Nó vội vàng chạy lại Nhưng nhỏ gái đã giấu cánh tay ra sau lưng Mày đưa tao coi thử nào Có gì đâu mà coi Quần băng kính mít thế kia mà bảo là không có gì Thằng thời dằn tay em, giấu, giấu cái gì Đưa tao coi nào Nó kéo cánh tay nhỏ gái đưa lên sát mắt cúi đầu quan sát, mày bị đứt tay à Dạ Có chút xíu à Vậy mà chút xíu Hằng thời lo lắng nhìn em Mày có đau lắm không Không đau tẹo nào hết Xạo đi mày Em nói thiệt mà Rồi sợ ông anh không tin Nó vội gật đầu đờ, Đau sơ sơ Nhưng chỉ như khiến cắn thôi Hằng thời cao mày Mà sao mày ra nông nổi này Nhỏ gái kẻ lít quý ròm Tại em em không cẩn thận Không cẩn thận là sao Là sao hả, nhỏ gái ngập ngừng, không cẩn thận tức là, là, cậu thả, tao mệt mày quá, gái Thời hư giọng có chuyện gì thì mày nói đại ra xem, cứ vòng vo hoài Tại tao đó Quý rồng bất thần lên tiếng Nó biết nhỏ gái không muốn nói ra sự thật Nhỏ gái sơ thằng thời sẽ sót ruột cho em gái mà hành hung nó Thằng thời hành hung nó thật Quý rồng vừa buộc miệng, thời đã túng ngay cổ áo nó, a Thì ra mày là thủ phạm Không phải đâu, anh hai Nhỏ gái quýnh quý kêu lên Phớt lờ nhỏ em Thời vẫn không buông tay Nó ghim mắt vào mặt quý ròm Giọng ráo hoảnh, đầu đuôi ra sao Nói tao nghe coi Quý ròm run rung nói, đầu đuôi Thời gầm lên, mặt đằng đằng sát khí Vậy mày đúng là thủ phạm rồi Nó lập tức buông cổ áo quý ròm Không phải để tha bổng Mà để lấy đà tung một cú đấm như trời dán vào vai thủ phạm Kèm theo tiếng rip Cho mày bỏ cái thói ăn hiếp em gái tao nè Quý ròng nếu không ròng cũng không thể nào chịu nổi một cú đòn dữ dằn như thế Đằng này quý ròng lại ròng Nên nó ngã bật gọng, cẳng trỗng lên trời Nghe tới đây, thằng Lượng không thể làm thinh được nữa Nó đá chân vào đống cơm mặt hầm hầm, thằng du phu Tắc kè bông thở ra, thì ra vết bầm trên vai mày là do chuyện này Tiểu Long hậm hực, tao sẽ đập nó Thế nào tao cũng sẽ đập nó Đập, đập cái gì Bỏ qua đi Quý Rồng tạc lưỡi, mọi chuyện là do tao gây ra hết Nhưng mày đâu có cố ý Tắc kè bông bên bạn Quý Rồng cười buồn Tao cố ý hay không thì ngón tay nhỏ gái cũng đã bị đứt rồi Lượng nhấp nhũng, sau đó thì sao hở anh Tiểu Long nói thấy Nó vẫn còn tức chuyện thằng Rồng không cho nó, trả thù, té xuống thì bò dậy, lóc ngóc giống như con mèo ướt vậy chứ sao Mày nói đúng đó, mập Quý Rồng tỉnh bơ, nhưng tao không tự bò dậy Theo lời Quý Rồng thì lúc đó nhỏ gái 3 chân 4 chẳng chạy lại đỡ nó dậy Vừa dựng Quý Rồng lên, nhỏ gái vừa cự nự thằng anh, anh hai kỳ quá Tư dưng lại đánh người ta Thằng thời không thèm nghe em nó nói gì Nó chỉ tay ngay mặt quý ròm, găng giọng Mày nghe đây Em gái tao là lao động chính trong nhà Mày làm em gái tao què tay Mày phải thay thế nó Hằng ngày mày phải tới đây nghe tao sai bảo Khi nào em tao lành hẳn ngón tay rồi Mày mới được tha Rõ chưa Gặp lúc bình thường Nghe cái giọng hách dịch của thằng thời Quý ròm đã ngoát miệng cãi nhau chí chóe rồi Nhưng trong vụ án ngón tay này Ngay từ đầu Quý Rồng đã vô cùng bức trức Nó cảm thấy nó là người có lỗi Nó đã hứa với nhỏ gái nó sẽ giúp nhỏ gái làm tất tật mọi việc cho đến chừng nào ngón tay nhỏ bạn lành lặng Hằng thời ra điều kiện như vậy thật là hợp ý nó Rõ Quý Rồng đáp nhẹ tên Thấy thằng Rồng đồng ý ngay tút suyệt, hơi hơi chột dạ Nó lừa mắt nhìn Quý Rồng từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu Hất hàm hỏi, nhà mày ở đâu? Tao ở xóm trên Không hồn thì mày đừng có trốn luôn Thời nheo nheo mắt Từ nhà tao đến xóm trên gần xịt Mày mà không dẫn xác đến đây Tao sẽ tới xóm trên tống của mày Rồi sợ quý rồng không ngán Nó lại đe Nếu mày làm tao điên lên Tao sẽ kiện vụ này ra tòa Chắc chắn mày sẽ đi tù Quý rồng ngoan ngoãn Tao sẽ không trốn đâu Quý rồng dễ bảo quá chừng khiến thằng Thời cứ nhìn nó hoài Ánh mắt nghi ngại của thằng thời động lại trên mặt quý rồng lâu đến mức thằng này nghe đầu cổ nóng ra Làm gì mày nhìn tao hoài vậy Quý rồng nhăn nhó, xưa nay tao đã hứa là không bao giờ nuốt lời đâu Tốt lắm Tao tạm tin mày Thời gục gặp đầu, bây giờ là việc đầu tiên đây Mày chạy ra chỗ nhà máy xay xác gánh gạo về đây cho tao Gạo hồi sáng nhỏ em tao còn vứt ngoài đó Nhỏ gái cùng kêu, để em đi gánh về cho Mày đang bị thương mà gánh con khỉ gì? Thời nạt em, để thằng Rồng làm Anh làm được mà Quý Rồng nhìn nhỏ gái, miễn cười trấn an Nhỏ gái cũng nhìn lại Quý Rồng Ánh mắt nó có bao điều muốn nói Tâm lý con gái vốn phức tạp Có những điều Quý Rồng không đọc được Nó chỉ đọc được mỗi một điều Còn nhom như anh mà gách kiết cái nỗi gì hở trời Bữa đó rốt cuộc Quý Rồng cũng đem gạo về được Nó không gánh Vì nó không biết gánh Nó mượn ông chủ máy xây hai cáo bao tải Một bao đựng gạo Một bao đựng trấu Rồi mượn thêm mấy sợi cao su Bao cụt chằn sau xe Chở về Nó phải chở làm ba lần Hai lần đầu mỗi lần chở một bao Lần thứ ba tha về các thứ quan gánh thúng mũng Hằng thời đi tới đi lui trong sân Mỗi lần thấy quý ròm đun đầu xe vô cổng Lại khen khá lắm Ròm Quý Rồng kể tới chỗ này, Tiểu Long thờ một hơi đánh thược Thế là từ bữa đó mày trở thành người giúp việc không công cho thằng thời Tắc kè bông biểu môi, làm lính gác cho nó thì đúng hơn Thằng Lượng buồn so, như vậy không chỉ lão nhà giàu mà ngay cả cô Út cũng ra sức bóc lột anh làm công Mày không biết thì đừng có đoán mò Quý Rồng liếc xéo thằng nhóc, có tao phụ một tay, thực sự thì nhỏ gái cũng đỡ lo Nhưng nó đâu có muốn anh nó hành hạ tao, cách đây mấy hôm Nó tháo băng trên ngón tay Thí hững khoe với anh nó Vết thương lành rồi nè Anh hai Em tự làm mọi chuyện được rồi Hằng thời xăm soi ngón tay nhỏ em nó một hồi Rồi giận dữ quát ầm băng lại ngay Lành đâu mà lành Bộ mày muốn tiêu luôn ngón tay hạ gái Hằng lượng nuốt nước, nước bọt Vậy ngón tay nhỏ gái chưa lành hả anh Ờ Quý rồng chết miệng bị thương nặng như thế Mới có vài hôm làm sao lành được Nó làm vậy chẳng qua nó muốn phóng thích tao thôi Con nhỏ đó tốt ghê anh há Lượng thuốc tóc, tuyết xoa Còn phải nói Quý rồng gật đầu, sung sướng khi thấy thằng nhóc thêm nhỏ gái Vì tốt với tao mà nó bị anh nó mắng hoài Những chuyện lạc vạc trong nhà, nó cứ nuôi tôi làm suốt Nó muốn chia sẻ bớt với tao Vì vậy mà hôm qua nó bị sốt Ngón tay nó động đậy hoài mà Thế còn thằng thời Tiểu Long vụt thắc mắc, sao nó chẳng làm gì hết vậy? Quý Rồng rầu rầu, nhỏ gái nói với tao là anh nó hư lắm. Mà tao cũng thấy thằng này hư hỏng thiệt. suốt ngày nó cứ đi nhông nhông ngoài đường, chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì. của sao nó giống mày quá vậy? Tiểu Long bất thần chêm ngang một câu khiến Quý Rồng như người bị nất cục. Giống, giống, sao được mà giống? Ít ra tao cũng còn ham học. Còn thằng thời chẳng biết học hành cách sao mà năm nay nó tụt xuống học chung lớp với em gái nó Thằng thời đâu có ham chơi Lượng vọt miệng, em lên lần nào cũng thấy nó ở nhà mà Từ ngày tóm được tao, nó mới khoái ở nhà Quý rồng cười như méo, nó muốn ra oai với tao Nó tưởng tao sợ nó thật Câu chuyện đến đây tự nhiên trùng xuống Quý rồng không nói thêm tiếng nào Mấy đứa bạn nó cũng không buồn thắc mắc nữa Chuyện trừ tà ma của Quý Rồng đến lúc này đã không còn là bí mật Con ma treo cổ như vậy là không hề có Trên cõi đời này Chỉ có thằng thời hát dịch Quý Rồng không hề đánh nhau với ma Chỉ có thằng thời đánh nó Quý Rồng xưa nay không quen nhìn ai Thế mà vì nỗi hối hận với nhỏ gái Nó đã bấm bụng nhịn nhục thằng thời Tội nó ghê Một bầu không khí khắc phải chạy quanh đống rơm Tiểu Long Tắc kè bông Và lượng thần mặt ra một lúc lâu Lúc bọn trẻ trò chuyện rông rã thì chẳng đứa nào để ý Còn lúc tất cả lặng kinh tụi nó nghe mồm một tiếng dế gáy phát ra từ đâu đó dưới đống trơn Tiếng đàn réo rách của chú dế nghệ sĩ càng khiến Tiểu Long buồn nổ ruột Nó ngước nhìn những vì sao lấp lánh bên trên những tàn cây Khẽ mất mấy môi, quý rồng nè Gì hở mày Ngày mai ấy mà Ngày mai sao Tiểu Long nói một cách khó khăn Ngày mai, ngày mai, tụi tao sẽ lên nhà thằng thời với mày Quý lòng sầm mặt, tao đã nói là mày không được đụng vô thằng thời kia mà Ý tao không phải vậy Tiểu Long quẹt mũi, tụi tao muốn phụ với mày quét nhà Phụ quét sân, sắc chuối, nấu cám heo, sách nước đổ vô lưu nữa Như khẩu liên thanh nãy giờ bị kẹt đàn Hàng lượm hào hứng xả một tràn Cứ như thể câu nói của Tiểu Long đột một nhảy qua miệng nó Thế tao kèm toán cho nhỏ gái Tụi mày có kèm phụ tao được không? Chỉ với một câu hỏi đơn giản Quý rồng đã lập tức dán miệng tụi bạn nó lại Mặt ngớ ra Tiểu Long ú ớ như một con chuột vừa sa bẫy Ơ ơ Bên cạnh Tắc kè bông và lượng đứng ngẩn tò te Tiểu Long là học sinh thành phố Nghe chữ toán Mặt đã không còn một chút máu Huống gì tụi nó là học trò thôn quê Lại kém anh em nhỏ gái những một Hai lớp Hết hè này Tắc kè bông lên lớp 8 Còn thằng Lượng mới lên lớp 7 Quý rồng phủ quần đứng dậy Nghiêm nghị lướt mắt qua từng đứa Lạnh lẽo Nếu tụi mày không phụ tao dạy toán cho nhỏ gái được Thì không đứa nào được bén mãn lên nhà thằng thời đấy nhé Quý rồng làm mặt lạnh thế thôi Chứ lòng nó đang rưng rưng cảm động Nó biết tụi bạn nó muốn đỡ đần công việc cho nó Tụi bạn nó không nở dương mắt ra nhìn nó làm lụng vất vả Cảm động nhất là không đứa nào trách mốc gì nó về chuyện con ma treo cổ Quý Rồng là chú bị chuyện Nhưng đây là lần đầu tiên tật bị chuyện của nó được cảm thông một cách dễ dàng Hôm sau, Quý Rồng ló mặt vô cổng nhà thằng thời với cảm giác lân lân Lần này nó không cần phải lấy nút gửi xe đạp nơi nhà ông Sáu Cảnh nữa Nó đạp xe thẳng tới, chỗ làm Mày kiếm đâu ra chiếc xe cà tàng này vậy? Thằng thời lít chiếc xe của Quý Rồng, dếp nếp khỏi Tao mượn Chiếc xe hôm trước tao chở gạo đó Hay lắm Thời gật vù, có chiếc xe này Tao có thể sai mày cuối việc Trong khi quý rồng hóc bụng lại Thì thời cúi đầu ngẫm nhỉ a có chuyện cho mày đây rồi Thời ngẩn phát lên Mặt nở ra, mày khoan quét sân đã Bây giờ mày đạp xe ra chợ ngã ba mua cho tao quả bóng nhựa Sau đó, mày chạy lên Anh hai, tiếng nhỏ gái vọng ra Không biết từ lúc nào nó đứng ngay trước cửa nhìn ra Anh tự đạp xe đi mua đi Đừng sai anh quý nữa Thằng thời ngoái nhìn nhỏ em qua vai Vẽ Phật ý Mày làm sao thế, gái Ngón tay mày đã lành đâu Thằng rồng này có nhiệm vụ phải Để ảnh ở nhà bày em làm toán Một lần nữa Nhỏ gái phụng phiệu cắt lời ông anh Thằng thời là đứa hung hăng Nhưng nó lại rất thương em gái Có lẽ vì vậy mà quý rồng Tuy bị thằng này sai phái tối mày tối mặt Vẫn không cảm thấy ghét nó lắm Thằng thời làm Quý Rồng nhớ tới em gái mình Xưa nay Quý Rồng rất thương nhỏ dịp Thương ơi là thương Cũng như Tiểu Long rất thương nhỏ anh Bây giờ Quý Rồng phát hiện thêm một đứa anh thương em không thua gì nó và Tiểu Long Là thằng thời Thằng thời đó, lúc này đang đứng gãi đầu sồn sụp ở giữa sân Ấp a ấp úng, mày phải làm toán à Ờ ờ, nếu vậy thì tao để thằng Rồng ở nhà Nó khẽ liếc Quý Rồng Nhưng không biết thằng rồng này có giỏi giang thiệt không nữa Bữa đó, lần đầu tiên quý rồng đi làm mà không thấy mỏi chân, mỏi tay, mỏi vai, mỏi lưng, mỏi cổ Suốt buổi sáng, nó ngồi đằng bàn, khoái chí giảng giải cho nhỏ gái từng ly từng tí Kèm toán là nghề của quý rồng Mặc dù các đệ tử ruột của nó như Tiểu Long và Nhỏ Diệp đều tuyên bố học toán với một ông thầy ưa quát tháo và mắng mỏ như quý rồng Thì thà ở nhà đi lượn bao ly, lông còn hơn Nhưng đó là với tiểu long và nhỏ dịp Với nhỏ gái, quý rồng ngạc nhiên thấy mình kiên nhẫn và dịu dàng như thể có một người nào đang giả mạo chính nó Chứ hằng này, làm gì mà nó nói được một câu ngọt ngào như ướp cả hũ mực thế, chỗ này khó hiểu quá phải không? Em đừng lo, để anh giảng lại lần nữa cho em hiểu nhé Mà thật ra cái chỗ khó hiểu, đó là chỗ dễ hiểu nhất trên đời Là cái chỗ mà nếu nó giảng cho Hoài Tiểu Long Vẫn không hiểu thế nào nó cũng mát miệng chu réo Trời ơi là trời Trên cổ mày là cái cục gì vậy hả Tiểu Long Trước mắt nhỏ gái Có cho vàng quý rồng cũng không dám ăn nói văn mạng như thế Suốt buổi nó rủ rỉ rù rì Chuyên trì giảng đi giảng lại cả chục lần những chỗ lẽ ra Chỉ cần giảng một hai lần là đủ Nó dạy học nhiệt tình đến mức mẹ nhỏ gái Nằm trong buồn phải sốt ruột nói vọng ra Sao con chậm hiểu thế hả gái Bạn con nói đi nói lại đến khang cả cổ rồi kìa. Mẹ nhỏ gái vẫn đinh ninh quý ròm là bạn học của thằng thời và nhỏ gái. Hôm đầu tiên nghe tiếng người lạ, bà hỏi, thằng thời đáp bừa bạn học của tụi con đó, mẹ. Cái đứa, bạn học đó thực ra đâu có sợ khang cổ. Nó chỉ sợ quét nhà, quét sân, sắt chuối hay sắt nước. Nó chỉ sợ thằng thời bắt nó đạp xe chạy cả chục cây số giữa trưa nắng. Không sao đâu, dì. Quý rồng trấn an mẹ nhỏ gái rồi tiếp tục vui vẻ giảng bài Lần thứ 11 Quý rồng vui vẻ đến thế thực ra cũng có lý do riêng Nếu nhỏ gái thông minh quá Nếu nhỏ gái học một hiểu 10 thì nó chẳng nghĩ xả hơi được mấy chốt Hằng thời sẽ lại bắt nó làm việc quần cuộc Không cần phải thông thái quý rồng mới nhận ra ngồi trên bàn học chắc chắn là sung sướng hơn ngồi trên chiếc đòn kê kế chuồng heo phía sau nhà bếp để xác nguyên cả cây chuối dài thồng Vì vậy Cổ thị khang cứng mà mặt nó vẫn tươi rói rói Quý Rồng là thần đồng toán của trường tự do Là niềm tự hào của thầy cô và học sinh toàn trường năm ngoái Năm kia, năm kỷ lẫn năm kì Trong đám bạn có đứa từng nói đùa Được một siêu học sinh như Quý Rồng kèm học Đến lừa cũng có thể đi thi toán quốc tế nữa là người Dĩ nhiên nói vậy là nói quá lên Nhưng kiểu nói phóng như vậy cho thấy nếu Quý Rồng kèm học cho đứa nào Đứa đó dứt quát phải tiến bộ, mà đó là nói khi quý rồng vừa kèm vừa quát in ỏi như còi xe lửa. Nếu thần đồng toán kèm mà không quát tháo thì học trò của nó chắc còn tiến nhanh hơn tên lửa. Dĩ nhiên, kèm mà không quát tháo thì không phải là quý rồng. Nhưng cũng giống như nhật thực, hiện tượng hiếm hoi đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Như lúc này chẳng hạn. Liên tiếp trong 3 ngày, nhỏ gái chẳng làm việc gì khác ngoài việc suốt ngày ca ngợi quý rồng, anh quý giỏi lắm đó anh hai ảnh giảng bài còn hay hơn thầy em nữa nhỏ gái đi vô khen một câu đi ra khen một câu đến mức thằng thời phát bực biết tai quá mày em nói thật mà thật con khỉ nhỏ gái lờ tịp thái độ bực bội của ông anh nó chấp mắt gạ để em nói anh quý kèm cho anh nha Thời tự ái mày muốn tao tôn nó làm thầy hả gái thầy bà gì Quý Rồng bước ra cửa, tươi cười xen lời, hết hè này tao lên lớp 10. Chương trình lớp 9 tao học qua rồi nên chỉ lại cho tụi mày thôi. Hằng thời tính độc lại, lớp 9 tao cũng học qua rồi, nhưng may sao nó tốt lại kịp. Năm ngoái nó học lớp 9, năm nay nó lại tiếp tục học lớp 9, hê, hey, lên chỉ tổ xấu mặt. Nó không biết nhỏ gái đã nói tuệt chuyện nó ở lại lớp cho Quý Rồng biết từ lâu. Thời bậm môi nghĩ ngợi. Từ đầu hè đến nay... Nó lo chơi, nhỏ gái lo làm, chẳng đứa nào có thời gian đi học hè như lũ bạn trong xóm Nó lại là đứa mê chơi hơn mê học Nó không muốn xấu hổ với tụi bạn Nhất là nó không muốn mẹ nó buồn Thời nghỉ ngợi lâu lắc Nó đổi chân 2-3 lượt vẫn chưa biết quyết định thế nào Có một ông thầy tới tận nhà vừa quét dọn vừa kèm học thì đúng là sướng như tiên Nhưng tôn cái đứa hàng ngày mình vẫn sai vặt lên làm sư phụ Thì thời lại không muốn Sao anh? Nhỏ gái sốt ruột dục Mắt nhìn chầm chầm vào anh nó Chờ đợi Thời xoa cầm, lưỡng lự, ờ cờ, cờ Để tao suy nghĩ đã Thấy ông anh có vẻ siêu siêu Nhỏ gái nói luôn Hôm nào anh thích thì học Không thích, học thì thôi Có ai bắt anh ngồi học mỗi ngày đâu Ai mà bắt được tao Thời gấp em Chợt nghĩ ra được một ý, mắt nó vụt sáng lên, học thì học từng tao học là để kiểm tra xem thằng Rồng có giỏi giang thật không thôi Quý Rồng đi quốc trong bụng thằng thời Nhưng nó không nói gì, chỉ tủng tiểm Vậy ngày mai mày bắt đầu kiểm tra tao được chưa Thời kiểm tra Quý Rồng mới ngày đầu tiên đã phục sư phụ sát đất Lựa lúc Quý Rồng ra sau hè, nó kheo nhỏ gái Nó nhỏ, thằng Quý nó dậy hay thật mày ạ Thời không gọi quý ròm là thằng ròm nữa Nhỏ gái nhận ra ngay sự thay đổi đó Nó sung sướng nói Em nói rồi mà anh không tin Thời phục thiện Bây giờ tao tin rồi Nó cực cù khoe Bài toán lúc này Năm ngoái tao nghe giảng đến thủng cả tay Mà vẫn bù bù cạt cạt Thế mà thằng quý nói sơ qua là tao hiểu liền Nhỏ gái rủ Mai mốt anh học chung với em đi Không được Thời lắp đầu quậy quậy, con trai con gái không học chung được Nhỏ gái cười khúc khích, trai gái gì mà học chung chẳng được Mình là anh em nữa Thời thở dài, thú thật, tao là học trò dốt Tao chậm hiểu lắm, chẳng lẽ mày ngồi mày đợi tao Sau khi nãy anh bảo anh Quý nói sơ qua là anh hiểu liền Thời cười lõng lẽn, ờ, thực ra thì thằng Quý nói sơ qua khoảng mười mấy lần tao mới hiểu lúc gọi thằng quý hay cho thằng ròm cách đối xử của thời với quý ròm cũng thay đổi theo quý ròm không biết điều đó nên sáng hôm sau suýt chút nữa nó lăn ra xỉu khi nó vừa cầm lên cây chổi thằng thời đã chạy lại dành mày để tao quét nhà cho ơ mày lại đằng bàn kèm toán cho em gái tao đi 5 phút sau quý ròm suýt xỉu lần thứ hai khi thấy thằng thời bưng ly nước lại đặt trước mặt nó ấp uống mày nói nhiều uống miếng nước cho khỏi cổ Nói theo kiểu thằng lượng, quý rồng bây giờ là lão nhà giàu, còn thằng thời tình nguyện đóng vai người làm công. Lão nhà giàu, trố mắt nhìn, cô út, anh thời em bị sao vậy? Nhỏ gái cười cười, em cũng chẳng biết. Quý rồng bất ngờ quá. Nó ngồi giảng bài cho nhỏ gái nhưng đầu óc không sao tập trung được. Tiếng trỗi soàn soạt ngoài sân vọng vào tai làm nó thấy nhồn nhột. Nó cứ giảng một câu lại liếc mắt ra sân, cũng như quý rồng. Thằng thời có đời nào mó tay vô cây chổi Nên nó quét cả buổi vẫn chưa xong cái sân Nhỏ gái học xong Thấy ông anh vẫn long không hơ chuẩn ngoài kia Liền chạy ra anh vào học đi Đưa chổi đây em quét tiếp cho Vừa nói nhỏ gái vừa chụp lấy cây chổi Nhưng thằng thời quyết không cho Nó giữ chặt cán chổi Để tao Để em Con nhỏ này Ngón tay mày như thế Dành cái gì Hai đứa dằn qua dằn lại một hồi Cuộn băng trên ngón tay nhỏ gái bất thần tuột ra Rơi bột xuống đất Thời cuối trà một tiếng Hấp tấp cuối nhặt cuộn băng Miệng không ngớt suýt xoa Xin lỗi mày nha Đưa tay đây, tao buộc lại cho Nhỏ gái chưa kịp giấu cánh tay ra sau lưng Thời đã chộp lấy Nó kéo bàn tay nhỏ em vào sát mắt tặc lưỡi Để tao coi thử ngón tay mày sắp lành chưa Trong khi nhỏ gái bối rối quay mặt đi Thời căn mắt quan sát ngón tay bị thương của em nó Và nó ngạc nhiên quá sức khi thấy ngón tay của nhỏ gái đã lành lặng từ hồi nào Có một vết sẹo mảnh kéo dài từ rìa móng tay đến giữa ngón tay Nhưng đã kéo da non So với ngón tay bình thường Ngón tay cái của em nó hơi méo đi một tí Xấu đi một tí Có lẽ do bị mất mẫu xương trên cùng Nhưng rõ ràng vệt đứt này đã lành ít nhất cũng hai 3 ngày nay rồi Thế mà nhỏ gái vẫn không nói cho ai biết chuyện này Nó vẫn băng chặt ngón tay như thể vẫn còn đau lắm Thời nhớ hôm trước, lúc vết cương chưa khép miệng Nhỏ gái đã lật đật tháo băng, nói dối rằng đã lành Thời biết thừa nhỏ gái làm vậy là để mong nó tha cho quý rồng Lúc đó thời không ngạc nhiên, chỉ quộ quọ Nhưng bữa nay thì nó không hiểu đầu cu tai nheo ra làm sao Hôm trước chưa lành thì nói dối là đã lành Hôm nay đã lành thì vừa làm rã vẻ chưa lành Bọn con gái là chú rắc rối Thời lầm bầm nhủ bụng Chợt thời bân phun nghĩ Hay là nhỏ gái thích quý rồng Những ngày đầu chưa thích nhưng bây giờ thì thích Nhỏ gái vờ băng ngón tay để quý rồng tiếp tục lên đây hàng ngày dạy nó học và trò chuyện với nó Thời liếc nhỏ gái Thấy em nó vẫn ngó đi đâu đó bên kia hàng rào dậu Chắc bị bắt quả tang Em nó không dám nhìn thẳng mặt nó Em nó đang xấu hổ Tự nhiên thời thấy tội tội Tự nhiên nó thấy nó thương em nó quá Ngón tay mày trông như lành mà thực ra chưa lành hẳn đâu Chắc vẫn còn đau lắm Mày đừng nhúc nhít Để tao cuốn băng lại cho mày Thời vợ chép miệng và nó tháo cuộn băng ra Thận trọng quấn từng vòng quanh ngón tay em nó Như chỉ đợi có vậy Nhỏ gái quay mặt lại Giả bộ nhăn nhó Nhẹ tay chút đi Anh hai Khi nhỏ gái quay mặt lại thì tới lượt thằng thời quay mặt đi Tới lượt nó không dám nhìn thẳng mặt em gái nó Nó sợ em gái nó phát hiện ra nó vừa nói dối Tại đầu cổ nó vẫn còn nóng ran đây mà Như vậy là sự đời đã thay đổi Thay đổi đến chóng mặt Kể từ hôm đó, hãy dựng xe vào vách nhà thằng thời là Quý Rồng top vô bàn ngồi chển chệ Y như một ông vua con Lúc đầu, Quý Rồng cũng thấy kỳ kỳ Nó không muốn lợi dụng chuyện kèm học để phủ sạch lời hừa với nhỏ gái hôm nào Nhưng nếu nó với lấy cây chuỗi, chiếc cầu hay con dao sắt chuối là thế nào thằng thời cũng dành À, bây giờ thì không chỉ thằng thời dành Mà nhỏ gái cũng dành Quý rồng nhìn ngón tay cuốn băng của nhỏ gái Mày nhíu lại, em làm sao được mà làm Không sao đâu Tay em sắp lành rồi Nhỏ gái đáp, và nó gạt tay quý rồng Anh vào nhà bày cho anh hai em làm toán đi Thằng thời nói giống ý nhỏ gái Mày vào nhà bày cho em gái tao làm toán đi Đó là lúc thời đẩy lưng quý rồng Không cho nó lăn xăng bên cạnh giếng nước hay kế nồi cắm heo Nhỏ gái và thằng thời cứ gạt tay và đẩy lưng quý rồng hoài Tiếc rồi quý rồng không còn giống người giúp việc như hôm nào nữa Bây giờ nó giống một gia sư hơn Kèm cho thằng thời hay nhỏ gái xong Nó chỉ quẩn quanh trong nhà Tự nhiên nó trở thành người thất nghiệp, nhưng Quý Rồng lại không muốn thế. Thằng thời quét sân, nhỏ gái nấu cám thì Quý Rồng cũng chạy ra sau hè hị hụt sách nước tưới rau hoặc đổ vô luôn. Hai anh em thằng thời lúc đầu còn la chí chóe, nhưng rồi thấy Quý Rồng cứ lì ra, tụi nó đành để mặt. Thằng thời bân quơ nghĩ, ờ, thằng Quý muốn làm gì thì làm, miễn sao nó cứ ngày ngày lên đây chơi với nhỏ gái là vui rồi.